Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đứa hợp Việt nói chuyện làm ăn Không tệ lắm Vị tiên sinh hèn mọn này Chúng ta thật là có duyên Cùng một câu Khi Trình Thiên Nghiệp nhìn thấy cô bên ngoài công ty sáng nay Hắn đã nói qua lời tương tự như vậy Trình Thiên Nghiệp lung túng đến tột đỉnh Hóa ra cô là giám đốc bộ phận thiết kế ở đây Thật không nhìn ra Trình Thiên Nghiệp lắc lắc cổ lung túng nói Bây giờ trong ruột hắn Gần như hối hận đến phát điên Tống Thập Nguyệt lắc đầu một cái. Trình Thiên Nghiệp còn tưởng rằng đối phương lắc đầu là đang cố ý châm chọc hắn nói. Không nhìn ra. Xem ra cô định dùng công việc để báo thù riêng. Trình Thiên Nghiệp bật cười một tiếng. Cảm xúc không cam tâm và chạm trong lòng hắn. Hắn hung hăng trừng Tống Thập Nguyệt một cái. Hôm nay có nhiều tôi xui xẻo. Có điều sau này chúng ta hãy chờ xem. Tôi không phải Phương Tổng. Tống Thập Nguyệt giải thích. Nếu anh tìm Phương Tổng nói chuyện hợp tác Chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của trợ lý ở bên ngoài, đợi là được." Trình Thiên Nghiệp là liếc mắt nhìn Tống Tập Nguyệt, cười lạnh một tiếng, người phụ nữ này còn muốn đùa giỡn hắn, coi hắn là heo sao? Trình Thiên Nghiệp siết chặt văn kiện trong tay. Hắn nín thở đi vào thang máy, càng nghĩ càng không phục, chờ giơ tay lên nhấn nút tầng cao nhất của thang máy. Sau khi Phương Chi Phong trở lại, gọi Tống Tập Nguyệt vào để sửa đổi kế hoạch thông báo tuyển dụng vườn trường. Sau đó Bảo Tống Thông Nguyệt trực tiếp in ra đưa đến Tổng Giám đốc xử lý. Sau khi Hà Biên Thu và Giám đốc điều hành cấp cao của công ty kết thúc cuộc họp sớm, hắn trở lại phòng làm việc liền cởi áo khoác ra, cả người mệt mỏi nằm vùi trên ghế sofa. Hắn nhắm mắt lại, nhèo nhèo sông mũi. Gần đây do những chính sách ở trên thay đổi, app video, ngắn, lá bài chủ chốt, dưới cờ của Hợp Việt, cần phải tạm thời ngưng hoạt động, tiến hành điều chỉnh trên phạm vi lớn. Mỗi ngày khi app bị hủy kích hoạt, sẽ có một số lớn người sử dụng bỏ đi, cho nên lần này Hợp Việt lập kế hoạch tuyển dụng quy mô cả nước không phải tuyển dụng đơn giản theo ý nghĩa, truyền tải. Nó sẽ sử dụng thuộc video ngắn để thúc đẩy cạnh tranh. Tiến hành tăng cường quảng bá thương hiệu nhằm mở rộng số lượng người dùng trẻ. Tuy nhiên, phương án cụ thể của mỗi khu vực phải được điều chỉnh phù hợp với điều kiện địa phương và thực hiện đầy đủ tỉ mỉ. Nếu không, sách lược này chỉ dừng lại trên văn bản cũng không thể có tác dụng thực tế. Hà tổng, có vị tiên sinh tên Trình Thiên Nghiệp muốn gặp ngài." Trợ lý đặc biệt Chu nói. Hà Biến Thú bất mãn khi suy nghĩ của mình bị cắt ngang, khuôn mặt hơi nghiêng sang hướng trợ lý đặc biệt Chu. Đường cong cằm dưới cứng rắn lộ ra cả người anh vô cùng lạnh buốt, đôi mắt cảnh giác như vương xa, tỏa ra hơi thở người sống chớ gần. Trợ lý đặc biệt Chu trong lòng căng thẳng, có chút hối hận khi thông báo chuyện này. Không quen biết. Âm thanh của Hà Biên Thu so với mặt còn lạnh hơn. Trợ lý đặc biệt Chu, hắn nói, "Muốn tố cáo Phương tổng." điều bộ cứng rắn của Phương Chi Phong nổi danh khắp công ty, mặc dù bà ấy là một người góc cạnh rõ ràng, lộ ra sự sắc sảo, nhưng làm việc rất nguyên tắc và hết sức công bằng. Từ khi cô đến công ty cho đến nay, chưa từng có ai trước mặt anh nói qua Phương Chi Phong một chữ không. Đối với vị tiền bối lợi hại này, trong lòng Hải Biên Thu đều là kính nể, nếu không ban đầu anh cũng sẽ không tốn nhiều tiền mời bà đến hợp việc. Đương nhiên Hải Biên Thu tin tưởng vào nhân phẩm của Phương Chi Phong, nhưng điều này cũng không thể ảnh hưởng tới lòng hiếu kỳ của hắn. "Để hắn vào." Hải Biên Thu đứng lên, nhìn khuôn mặt Trình Thiên Nghiệp theo nụ cười khách khí, khi hắn được mời vào văn phòng tổng giám đốc, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng Hải Biên Thu, trong lòng lập tức thán phục. Giá người Tổng Giám đốc Hợp Việt thật tốt Đây quả thực là cơ thể của một siêu mẫu quốc tế Giá treo quần áo hoàn mỹ Xin chào Hà Tổng Tôi là Tổng Giám đốc Tiếu Tiếu Nhạc Trình Thiên Nghiệp Rất vinh hạnh được gặp ngài Trình Thiên Nghiệp tự giới thiệu về mình Sau khi nghe được giọng nói này Hai biên thu lập tức nhíu mày Quay đầu lại Trình Thiên Nghiệp lập tức trợn tròn mắt Vị này không phải một phần một trăm buổi sáng kia sao Hôm nay hắn đúng là suy xẻo đận 8 kiếp sau. Tại sao ở công ty hợp Việt gặp phải một người so với một người càng dễ cho hắn mắc bệnh tim hơn? Đây là giảng dạy thực tế tại chỗ để nói cho hắn biết cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp sao? Mặc dù hai biên thu có chút kinh ngạc nhưng không có biểu hiện trên mặt đạnh nhạt hỏi hắn muốn tố cáo phương tổng cái gì? Chính thiên nghiệp ấp úng, khó mà nói ra khỏi miệng. Tiểu tiếu thiếu nhạc có hơn 500 tòa nhà cùng với chuỗi cửa hàng tiện lợi xí nghiệp Nhưng Tổng Giám Đốc lại cà lăm sao? Hà Biên Thu một tiếng này hỏi ngược lại. Đem Trình Thiên Nghiệp châm chọc đến sắc mặt đỏ lên. Chính... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net